các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tại vì bây giờ mẹ đã đi làm ở Sài Gòn ở Bình Dương suốt không có ở nhà mẹ đi làm công nhân mà xin việc khó lắm nên có việc làm làm mừng rồi đâu có về nhà thường xuyên được còn em gái tôi thì đã lấy chồng và đã có hai con ở Bình Dương rồi cha tôi thì cũng đi làm suốt một năm Về thăm tôi một vài lần vào ngày lễ, ngày Tết. Hay chỉ thăm tôi lúc nào mà cha bị thất nghiệp. Lúc mới về nhà mẹ ở thì tôi thấy nó rộng quá. Tại vì cái thời sinh viên ở phòng trọ nó có chút xíu à. Thấy ấm cúng lắm. Giờ về nhà thấy rộng quá cũng chưa quen. Thật tình mà nói thì tôi không phải là người sợ ma. Nhưng ở một mình trong căn nhà rộng. Thì chưa có quen Cũng còn hơi hồi hộp Cái chuyện bóng đè thì thời sinh viên gặp suốt rồi Cũng không có cái gì lạ Lúc đầu còn niệm Phật Dần rồi quen luôn Kiểu như đè thì cứ cho đè đã đi Ngủ thì chuyện của mình ngủ như thường Mà ham ngủ thì sinh viên số 2 thì Chắc không ai dám nhận mình là số 1 Với những sự chuẩn bị về tâm lý như thế Cộng với bản tính nóng nảy của bản thân Nói thiệt tôi nóng tính lắm Đôi khi nếu gặp ma mà vào nhà tôi Chắc tôi cũng chửi cho tắt bếp luôn quá Gần 2 năm trôi qua Tôi ở nhà một mình đã quen Rồi thậm chí những buổi tối buồn Tôi còn thường xem phim ma cho dễ ngủ Thậm chí có đêm xem 2-3 bộ một đêm Gần 3 giờ sáng mới ngủ Tôi cũng nặng bóng dế lắm Nên nói thật Chưa gặp ma bao giờ. Tôi cũng không biết mặt mũi ra làm sao. Và tôi cũng không hề muốn gặp nó. Nhưng dạo gần khoảng 6 tháng trước thì tôi lại bị bóng đè. Một cái chuyện đó quen thuộc từ thời sinh viên. Tôi nghĩ cũng lạ. Nếu mình ở chỗ lạ mà bị bóng đè, đó là chuyện thường. Còn ở nhà mà cũng bị bóng đè là sao? Tôi suy nghĩ có hai nguyên nhân khiến tôi đã bị bóng đè. Thứ nhất, đây là nói cái nguyên nhân khi ở căn nhà này thôi. Thứ nhất là nhà tôi không có thờ ông bà. Tại vì bên ngoài có tám anh chị em với mẹ tôi. Và ông ngoại thì cậu hai đã thờ rồi. Bà ngoại thì dì Úc đã thờ rồi. Cho nên trong nhà tôi chỉ có thờ Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, thờ ông thần tài, thờ ông thổ địa, Và thờ Phật di lạc Vì vậy mà những dông khác Có thể vào nhà tôi chăng Nhưng nếu như thế Thì tôi cũng yên tâm Tại vì nếu có ai đó Mà vào nhà chọc phá tôi Thì tôi bảo đảm Đó chắc chắn là dông phải hiền lắm Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm Mới cho vô Cũng như Thổ Địa mới chăm chế cho vào chơi Chứ nếu dông giữ Chưa chắc bước vào được Đó là tôi nghĩ như vậy. Cái khả năng thứ hai thuyết phục hơn, đó là dông này, là dông có quan hệ với gia đình dòng tộc của mình. Nhưng mà cũng lạ lắm. Tại vì trong cảnh mơ mơ hồ hồ khi bị đè, tôi thấy một đứa bé khoảng 6-7 tuổi chạy vòng vòng trong mùng chỗ tôi nằm, còn nhảy lên dặm trên người tôi nữa, nó giống như mấy đứa nhỏ hay hành hạ anh chị tụi nó vậy. Chơi cái kiểu nhảy lên người đạp thì mới thích. Điều này thì tôi cũng thấu hiểu. Lúc còn đi học ở với nhà của chú, thì tôi có giữ ba đứa con của chú. Ôi cha ơi, tụi nhỏ nó, nó quậy tôi tưng bừng. Có khi tôi bị nó cắn, bị nhảy lên dặm trên mình, bị nắm đầu kéo. Cái chuyện đó là như con bữa. Nhưng mà, dưới tôi thấy trong, thấy ở đây, cái dông này đâu phải hai ba tuổi đâu mà chơi như vậy. Ai mà chịu nổi? Đó, tôi thấy khó chịu, tôi bực, nên tôi cố mở miệng ra chửi. Nhưng mà miệng thì mở ra không có được. Mắt cũng mở không có lên. Tôi lại gồng tay lên để cử động, để mà chụp lấy cái tay thằng nhỏ đó. Để mà đánh vô mông cho nó một trận, nhưng cũng không được. Quần một hồi như vậy thì tôi lại thiếp đi ngủ cho đến sáng, trong người mệt lạ. Rồi cứ thỉnh thoảng tôi lại bị như vậy, tôi lại thấy thằng nhỏ cứ chạy lồng dòng trong mồm và nhảy lên người tôi dậm. Rồi có một lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện